Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm 301 Phong Ngưu Chi Lực Vương cựu thành Vương Nhất Đao là khoái đao thủ, tốc độ xuất đao cực nhanh, lúc đối địch, bình thường đều là một chiêu trí mạng, cho nên mới được xưng là Vương Nhất Đao, cùng Phong Ngưu so sánh. Vương Nhất Đao có tốc độ ưu thế, nhưng mà có hoàn cảnh xấu thật lớn, Vương Nhất Đao tu vi mới là võ thánh đại viên mãn mà Phong Ngưu là vũ thần cảnh giới, nếu như cứng đối cứng mà nói. Như vậy Vương Nhất Đao phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, Phong Ngưu còn có thời điểm nổi giận, một khi Phong Ngưu nổi giận, các hạng thuộc tính sẽ bạo tăng, tốc độ, lực lượng đều tăng lên gấp bội, lực lượng Phong Ngư vốn cường hãn vô cùng, nếu như để cho hắn nổi giận mà nói, lực lượng thậm chí có thể cùng Vũ Thần Hậu Kỳ võ giả so sánh, có thể thấy được Phong Ngưu nổi giận là như khủng bố thế nào. Tiểu tử, xem ngươi gầy giống như hầu tử, vẫn là không nên lên đây, đánh với ngươi Ta không có một điểm kích tình, Phong Ngưu vừa nhìn thấy Vương Nhất Đao, lập tức có chút thất vọng, lại nói tiếp Vương Nhất Đao này dáng người coi như là cao lớn, nhưng ở trong mắt Phong Ngưu thật sự là có chút nhỏ. Vương Nhất Đao lập tức trên mặt sinh ra mấy cái hắc tuyến, dương lỗi, chấm chấm chấm. Ít nói nhảm, một đầu trâu điên mà thôi, có ta đối phó ngươi đã đầy đủ rồi. Vương Nhất Đao rút ra trường đao bên hông mình, đó là một thanh hắc sắc trường đao, không có khai phong. Nhưng ai cũng không dám xem thường chui trường đao không có khai phong này, cây đao này vừa ra vỏ, liền tảng mát ra sát ý cuồng bạo, cổ sát ý này lại để cho người không khỏi kinh sợ, người có thể dùng đao không có khai phong, đều là đao pháp đạt đến cực hạn, mà vương nhất đao dĩ nhiên là sử dụng đao không có khai phong, như vậy liền chứng minh đao pháp của hắn đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa trong thân đao kia tản mát ra sát ý, mãnh liệt như vậy, khủng bố như vậy. Tự hồ không khí đều muốn động lại, muốn làm đến như vậy, cần giết bao nhiêu người. Cái chua đao này nhiễm quá nhiều máu tươi, hảo đao, đao mổ trâu tự nhiên không kém, vương nhất đao vung lên trường đao, trực chỉ phong ngư, vù vù. Vù vù, trâu đi nghe vậy con mắt bốc hỏa, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta liền bẻ gãy đao của ngươi, phong ngưu này dung vũ khí là một thanh cự chú y đừng kính hơn nửa thước, hoặc nhìn để cho người run sợ. Người bình thường căn bản không dám đối mặt, cự chù y này không phải thiết chù y bình thường, mà là sử dụng thiên ngoại vẫn thạch trèn thành, trọng lượng 640 cân, người bình thường căn bản vũ bất động, bất quá ở trong tay phong ngưu lại nhẹ như không có gì, có thể thấy được hắn khí lực to lớn, hám thiên đoạt mệnh chù y, thức thứ nhất, một búa đoạt mệnh, phong ngưu điên cuồng hét lên một tiếng, cái búa trong tay hóa thành một đạo bóng đen cự đại hướng phía vương nhất đao công kích qua, vương nhất đao sắc mặt biến đổi, Lực đạo này quá kinh khủng, nếu như bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị nện thành thịt nát, lui, lui về phía sau, cũng may tốc độ phong ngưu không nhanh, thân thủ không phải rất linh hoạt, thân hình vương nhất đao nhết lên, liền tránh thoát một kích khủng bố này, ầm ầm, một bố này đập vào trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố to cực lớn, đá vụn vẫy ra, đất trung núi chuyển, muốn biết lôi đài này là đặc biệt cứng trắng, tài liệu đặc biệt gia công đấy, lại bị phong ngư một búa đập phá thành hố to như vậy có thể thấy được lực đạo khủng bố, mặc dù là một kích của Vũ Thần Trung Kỳ, cũng không gì hơn cái này. Thiểm điện đao, đao như ti chấp, Vương Nhất đao hiện lên một kích, liền bắt đầu nhanh chóng đánh trả. Tốc độ đao của Vương Nhất đao quá nhanh, so với tốc độ của phong báo cũng chậm không nhiều. Đinh, nhưng phong ngưu cũng không phải dễ dàng đánh trúng như vậy. Tốc độ của Vương Nhất đao mặc dù nhanh, nhưng cái búa trong tay phong ngư hơi động một chút, liền có thể ngăn trở, bởi vì cái búa của phong ngư quá lớn, Diện tích che phủ cực lớn, hơn nữa nhãn lực của phong ngưu vô cùng tốt, cho nên tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể đơn giản ngăn trở khoái đao của vương nhất đao. Đạp đạp, vương nhất đao bị phản chấn, lui vào bức lúc này mới dừng lại, nhưng trái lại phong ngư, lại không chút sức mẻ. Thiểm điện đao, một đao đoạt hồn, vương nhất đao không phải dễ dàng bị đánh lui như vậy, một đao không được lại đến một đao, một đao kia so với một đao mới vừa rồi nhanh hơn, quy lực càng lớn toàn bộ thân đao hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía cổ phong ngư chém tới, đang, cự chù y vừa nhất, lần nữa chặn một kích này của vương nhất đao, mà lần này vương nhất đao sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị lực phản chấn đẩy lui, hơn nữa bị thụ tổn thương nhỏ, tiếp ta một kích, hám thiên đoạt mệnh chù y, cự chù y lây thiên địa, theo thanh âm phong ngư quát lớn, trên cánh tay phong ngư cơ bắp bạo lên, cự chù y trong tay cũng tự hồ biến lớn thêm vài phần, cái khí thế kia gần như có thể chuyển trời đất trong đó ẩn chứa lực phá hoại rất mạnh, tự hồ muốn phá hủy toàn bộ thiên địa, tránh, tránh, tránh, lực lượng quá cường đại, quyết không có thể đón đỡ, chỉ có thể tránh lui. Vương Nhất Đao lập tức trốn tránh ra, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị kình khí liên lụy, khăn trùng đầu trên tóc bị kình phong cắt đứt, trên tráng tràn ra tí ti vết máu, tóc tứ tán, thiếu một ít, thiếu một ít liền đầu nở hoa, mất mạng, Vương Nhất Đao chưa từng có cảm nhận được tử vong rõ ràng cách mình gần như vậy. Vương Nhất Đao là trốn tránh đi qua, bất quá chủ y kiêu uy thế không giảm, thuận thế hướng vòng phòng hộ trận pháp banh kích qua, toàn bộ trận pháp không ngừng lắc lư, cự hồ bị lực đạo cường hãng này đánh tan, hô, tránh thoát một kích cường hãng này, Vương Nhất Đao thở vào một cái, bây giờ còn có chút ít nghĩ mà sợ, Vương Nhất Đao cũng là người trải qua vô số đại chiến, đối mặt cự chủ y này, áp lực không thể bảo là không lớn, quy lực một bú kia, đúng là khủng bố như vậy. Hơn nửa mang theo tinh thần áp lực cực lớn, không tệ, rõ ràng có thể né tránh một búa này. Phong ngư cũng thập phần kinh ngạc, tuy hắn thoạt nhìn có chút ngây ngốc, bất quá thực sự tin tường. Một búa kia cảo mình uy lực như thế nào, người chết ở dưới một chiêu này số lượng cũng không ít, trong đó không thiếu võ thánh đại viên mãn cấp cường giả, hừ, lực lớn mà thôi. Mặc dù đối với lực đạo cường hãng kia có chút cảm thấy sợ hãi, nhưng vương nhất đao tin tường, mình vẫn có ưu thế đấy, là tốc độ của mình nhanh. Mình hoàn toàn có thể nương tựa theo cái ưu thế này tới dây dưa, không thể cùng đối phương cứng đối cứng, cứng đối cứng mà nói, cái kia quả thực là muốn chết, một con khỉ ốm mà thôi, vừa rồi thiếu chút nữa bị lão Ngưu ta đánh thành thịt nát rồi, rõ ràng còn dám hung hăng càng quấy như thế, xem lão Ngưu ta đem ngươi đánh thành thịt vụn như thế nào. Phong Ngưu oa oa vài tiếng, giơ lên cự chủy lần nữa hướng phía Vương Nhất Đao nện đi qua, tốc độ so với trước nhanh gần như gấp đôi. Chương 302: Lại bại một hồi. Vương Nhất Đao chấn động, cái này thật suối quẩy, mình vốn chính là ở trên tốc độ có ưu thế, Phong Ngưu này lực đạo mạnh mẽ như vậy, lại tăng tốc độ, mình chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao, không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, Vương Nhất Đao vội vàng lui về phía sau, bành, bành, bành, một búa hợp với một búa, một búa nhanh hơn một búa, Vương Nhất Đao ở vào bên bờ nguy hiểm, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phong Ngưu đạt tới vũ thần cảnh giới khí tức kéo dài. Mà mình tuy cũng rất không tồi, nhưng ở dưới tình huống như vậy, tiếp tục xuống dưới đối với mình tuyệt đối là bất lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, huống, lại là một búa, một búa này mắc thấy muốn nện ở trên đầu Vương Nhất Đao, lúc này lại suy nghĩ đã không còn kịp rồi, nhân đao hợp nhất, trảm cho ta. Giờ khắc này Vương Nhất Đao bay lên, hai tay cầm đao, cả người tự hồ cùng đao trong tay hắn đã trở thành một chỉnh thể, quy lực cực lớn, hướng phía phong ngưu sông kích qua, hám thiên chù y. Cự chù y lây thiên địa, phong ngư chật quát một tiếng, cự chù y trong tay hướng phía vương nhất đao anh kích qua, tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng uy lực xác thực khủng bố dị thường rầm rầm rầm, bành bành bành, tiếng va đập không ngừng truyền đến, hai người liên tục va chạm, nhau nhau thối lui đến biên giới lôi đài, thật là lợi hại, phong ngư lau vết máu khóe miệng, rõ ràng lại để cho ta chảy máu rồi, sau đó trong mắt dần hiện ra hào quang hồng sắc khát máu, lế lên, Ngữ khí nói chuyện cũng so với trước lớn rất nhiều, cái khí thế cùng bạo kia không ngừng kéo lên, khuyết mạch phong ngưu rõ ràng bị kích phát, phong ngưu này muốn nổi giận rồi, lần này vương nhất đau nguy hiểm, dương lỗi nhìn thấy trâu điên xuất hiện tình huống như vậy, trong nội tâm đã biết rõ, lần này trận thứ 5 đoán chừng phải thua, phong ngưu nổi giận sẽ đánh mất bản tính, hoàn toàn bằng vào bản năng của mình chiến đấu, hơn nữa tu vi cũng sẽ tăng cường, càng ngày càng mạnh, lực lượng cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Hống hống hống, gào thét vài tiếng, phong ngưu hướng phía Vương Nhất Đao lao đến, giờ phút này Vương Nhất Đao thi triển nhân đao hợp nhất, tiêu hao thật lớn, gần như hao tổn mất hơn phân nửa chân khí, có thể nói là nổ mạnh hết đà rồi, nhìn xem phong ngư lúc này hùng hổ, càng hơn trước kia, làm sao có thể ngăn cản, chẳng lẽ mình phải thua? Phải chết ở chỗ này sao? Không, không, Vương Nhất Đao ta thiên tư cực cao, từ một chi thứ đệ tử địa vị thấp, trải qua bao nhiêu chu sốt cố gắng, mới đạt tới tình trạng hôm nay mới đạt tới võ thánh đại viên mãn cảnh giới nếu chết như vậy không cam lòng vương cừu thành ta không cam lòng trong ánh mắt vương nhất đao đã hiện lên một ti kiên quyết cho dù chết vương nhất đao ta cũng muốn kéo cái đệm lưng muốn nở mày nở mặt ít nhất vương nhất đao ta còn có thể đánh chết một vị vũ thần dùng tánh mạng ta làm dẫn khai mở linh hồn chi đao khủy diệt, hủy diệt hết thảy đây là một chiêu cuối cùng của thiểm điện đao linh hồn chi đao thiêu đốt tánh mạng bản thân, đến đề thăng công lực của mình, hơn nữa một chiêu này công kích không phải là thân thể, mà là linh hồn, một chiêu này uy lực vô cùng, bất quá hậu hoạn cực lớn, có thể nói, sử dụng chiêu này, chẳng khác nào là thiêu đốt tánh mạng của mình, kết quả là công lực toàn bộ phế, bất quá một chiêu này uy lực kinh người, có thể để cho vương nhất đao lập tức tăng lên tới vũ thần cảnh giới, hơn nữa linh hồn chi đao, trừ khi là có được hồn khí, bằng không thì căn bản ngăn ngăn không được, Cái này nói cho cùng là một loại đấu pháp dùng mệnh đổi mệnh, đi chết, theo một chiêu này sử xuất, trường đao trong tay vương nhất đao biến mất không thấy gì nữa, nhưng cả người lại hóa thành một đạo hắc mang, sau đó biến thành một thanh trường đao cực lớn, hướng phía phong ngưu ngên đón tiếp lấy, hống hống hống, phong ngư lại không có chút nào sợ hãi, lúc này phong ngư sớm đã mất đi ý thức của mình, cho nên căn bản không biết cái gì là sợ hãi, một đao mạnh mẽ như vậy của vương nhất đao, không chỉ không để cho hắn lui bước, Trái lại hưng phấn nên đón tiếp lấy, một đao, một búa, lập tức trên không trung phanh đụng vào nhau, không trung bắn ra ánh sáng mảnh liệt, giống như một tiểu thái dương, để cho người gần như mắt mở không ra. Năng lượng cường hoành kia ở trên lôi đài kích phát ra, làm cho cả đại địa đều rung rảy, khủng bố, năng lượng khủng bố như thế, có thể so sánh vũ thần trung kỳ cường giả tranh đấu, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh, đem trọn lôi đài tạc nhảo nhẹt, vòng phòng hộ trận pháp. Bởi vì năng lượng cường hãng này không ngừng lắc lư, phốt, sau khi va chạm, vương nhất đau nặng nề bay đi ra ngoài, mà phong ngư cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ bị đụng ngã lăn ra, khục khục. Khục khục, lúc này phong ngưu dĩ nhiên thanh tỉnh lại, cũng không có ở trong đối chiến kia bị oanh kích trí tử, ngược lại lão đảo đứng lên, mà bên kia vương nhất đau, toàn bộ cánh tay đều bị đánh nát, người cũng không có động tỉnh, thắng bại đã phân, một trận chiến này, đánh cho kịch liệt như thế cuối cùng vẫn là một phương yên sơn ma thú chiến thắng, dù sao cảnh giới trên lệch, hơn nữa phong ngưu không chỉ là lực lớn vô cùng, phong ngự cũng là cực kỳ cường hãn, một kích cuối cùng, cùng vương nhất đao liều lại với nhau, tuy bị thương không nhẹ, nhưng không có suy giảm tới căn cốt, ngược lại kích phát ra ma chi huyết, truyền thuyết phong ngưu chính là hậu đại của thượng cổ yêu thú Ngưu Ma Vương, mà một trận chiến này lại kích phát lực lượng bên trong huyết mạch của hắn, cho nên mới có thể đứng lên Nếu không Phong Ngưu sẽ không có khả năng lại đứng lên. Vương cừu thành, người đứng lên A, người đứng lên A. Lúc này Vương bá đạo hô lớn, Lão Ngưu ta thắng. Là Lão Ngưu ta chiến thắng rồi. Phong Ngưu dơ lên đại chủ y tử của mình, phấn chấn vung vẫy lấy. So sánh với Phong Ngưu, Vương Nhất Đao không còn có vận khí tốt như vậy. Lúc này Vương Nhất Đao kinh mạch hủy hết, sinh mệnh lực cực yếu. Muốn bảo trụ tính mệnh cũng khó khăn, hơn nữa coi như là bảo trụ tính mệnh. Toàn thân Tu Vi cũng không có khả năng trở về rồi, thậm chí về sau cũng khó tu luyện ra chân khí nữa. Giờ phút này, Thiên Vương Hổ đắc ý nhìn xem Thiên Nhất Trường Lão, trận này là phương ta thắng lợi rồi, còn có năm tràng, năm tràng chỉ cần bên ta chiến thắng 2 trận liền ở vào thế bất bại, mà trong năm tràng này, ta cùng phần hỏa là tuyệt không khả năng có người có thể chiến thắng, cho nên Thiên Nhất, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại liền nhận thua, nói như vậy, ta có lẽ còn có thể lưu cho ngươi chút mặt mũi. Ha ha, ha ha, nói xong thiên vương hổ đắc ý cười lên ha hả, hừ, không nên cao hứng quá sớm, không phải còn có năm tràng sao. Chẳng lẽ ngươi tự tin như vậy, ta tin tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện, thiên nhất trường lão hừ một tiếng, chương 303, tiên khí. Một, kỳ tích, ha ha, ha ha, ngươi rõ ràng còn ôm lấy tưởng tượng, muốn chiến thắng, ha ha, thiên nhất ngươi quá ngây thơ rồi, quá ngây thơ rồi. Ta cùng phần hỏa hai trận này là tất thắng không thể nghi ngờ, hơn nữa, hơn nữa còn lại ba tràng khác, chẳng lẽ một hồi cũng thắng không được, thiên vương hổ cười ha ha, hừ, chờ là được, thiên nhất trường lão nói, thiên vương hổ chứng kiến giờ phút này huyền cơ môn thiên nhất trưởng lão rõ ràng còn trấn định như thế, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì, đột nhiên thiên vương hổ nghĩ đến, có phải hay không là lão gia hỏa này muốn chờ đợi viện binh huyền cơ môn tới, nếu như nói như vậy, như vậy thật đúng là phiền toái. Mặc dù mình cùng phần hỏa có thể chiến thắng, ba người khác bất quá là võ thánh đại viên mãn cảnh giới mà thôi, nếu như bọn hắn phái ra vũ thần cảnh giới cao thủ mà nói, như vậy thì phiền toái, như vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại để cho người đi yên sơn thỉnh cao nhân rời núi? Như vậy không được, nếu như mình trở về như vậy, tất nhiên sẽ trở thành chuyện cười, như vậy mình cần phải nghĩ biện pháp mới được, đại nhân, lần này để cho tiểu nhân xuất mã, tất nhiên có thể đắc thắng trở về. Lúc này lộc trượng khách lên tiếng nói, chờ chút, thiên vương hổ vung tay lên, nhìn xem thiên nhất trường lão nói, thiên nhất, ngươi không phải là muốn đợi viện binh chứ? Nếu như là như vậy ngươi liền đánh sai chủ ý rồi, hừ hừ, chúng ta lần này lôi đài thi đấu, chỉ có thể là người ở chỗ này, người tới sau, không thể tính toán, không thể gia nhập lôi đài thi đấu, thiên nhất trường lão lắc đầu cười cười nói, yên tâm, không có viện binh, chính là người trong chỗ này. Năm người còn lại của Yên Sơn ngoại trừ Thiên Vương Hổ cùng Phần Hỏa là Vũ Thần cảnh giới ra, ba người khác đều là võ thánh, ba võ thánh, cạnh mình có ba cái là vũ thần, hơn nữa một người khác chính là Ô Đồ, mặc dù Ô Đồ không có đạt tới vũ thần cảnh giới, nhưng trong tay có một kiện pháp bảo, dùng kiện pháp bảo kia đối phó Phần Hỏa, tuy không thể chiến thắng, không có thể đánh bại, bất quá muốn tự bảo vệ mình, giữ chặt đối phương, lại dư xài rồi, mà ba chàng phía trước chiến thắng không có vấn đề gì. Một trận hòa, mà thiên vương hổ chiến thắng, cũng chẳng qua là 4 sau bốn chiến thành ngang tay. Về phần sự tình khác về sau lại luận, bất quá nếu cái này trên đường ngoài ý muốn nổi lên mà nói, như vậy thì phiền toái, cho nên bốn tràng rất trọng yếu, nếu có một hồi ngoài ý muốn nổi lên mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái, vậy là tốt rồi, chúng ta đã chiến thắng ba tràng, các ngươi chiến thắng một hồi, một hồi khác thế hòa không phân thắng bại, nói như vậy một phương yên sơn chúng ta là tất thắng không thể nghi ngờ, Thiên Vương Hổ nghe xong cười nói, "Thiên Nhất, ta xem ngươi vẫn là nhận thua, không nên làm vùng vẫy vô vị, thắng bại còn chưa phân, còn có cơ hội, nói không chừng chúng ta bốn càng toàn thắng thì sao?" Thiên Nhất trường lão lạnh lùng cười cười, "Ngươi không cần nhiều lời, bắt đầu, tốt, tốt, Thiên Nhất, ngươi đã kiên trì như vậy mà nói, như vậy hy vọng ngươi không nên hối hận." Thiên Vương Hổ hừ lạnh một tiếng, "Lộc Trưởng khách, trước khi ngươi nói muốn lên Như vậy trận này ngươi lên, nhớ kỹ không được lưu tình, giết bọn họ cho ta, đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lưu tình. Lộc trưởng khách ung tùng cười cười, sừng hưu trên đầu lay một cái, đặc biệt chứng mắt, ta đến tiếp ngươi, dương hữu phi thân lên đài, vũ thần nhất dai, lộc trưởng khách trong mắt hơi hiếp, vũ thần nhất dai cũng phải chết, nói khoác không biết ngượng, trong mắt dương hữu hơi hiếp, một đạo hàng Quang lòe ra, bàn tay lớn trung lên, một đạo bạch Quang xuất hiện. Lập tức chui vào chỗ mi tâm lộc trượng khách Lộc trưởng khách ngay cả phản ứng Cũng không kịp phản ứng liền lập tức tử vong Mọi người trừng to mắt Khủng bố Vậy mà khủng bố như vậy Ai cũng không có nhìn rõ ràng dương hữu là như thế nào ra tay Ngay cả thiên vương hổ cũng chưa kịp nhìn rõ ràng Tốt Thật lâu mọi người mới kịp phản ứng Một phương nhân loại võ giả lập tức truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay Mà thiên vương hổ lại sắc mặt tái nhật Như thế nào cũng thật không ngờ Sẽ là kết quả như vậy Lộc trượng thách căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị đánh chết, lộc trưởng thách này là có tuyệt kỹ của hắn đấy, quy lực rất mạnh, mặc dù là vũ thần cảnh giới cũng có thể tới liều mạng, nếu như đối phương hơi không lưu ý, thậm chí có thể cho hắn vạn kiếp bất phục, nhưng thật không ngờ, dương hữu kia ra tay rõ ràng nhanh như vậy, không có cho lộc trưởng thách cơ hội chút nào, trang thứ 6, dương hữu chiến thắng, đây cũng là nhân loại võ giả đạt được trận thắng lợi thứ 2. Lúc này một phương nhân loại võ giả cùng Yên Sơn ma thú so sánh, nhân loại võ giả chiến thắng hai trận, mà một phương Yên Sơn chiến thắng ba tràng, một hồi khác bất phân thắng bại, nhưng lúc này nhân loại võ giả vẫn là rơi xuống hạ phong, trận tiếp theo phần hỏa ngươi lên, giết đối phương cho ta, thiên vương hổ nổi giận, trực tiếp để cho phần diễn thần thú phần hỏa lên sân khấu, phần hỏa là vũ thần thất giai thần thú, tu vi cực kỳ khủng bố, ngày ấy nếu như không phải mình có nô lệ khế ước tạp mà nói mình không chết cũng sẽ trọng thương hôm nay phần hỏa đã thành nô lệ của mình là người của mình dương lỗi tự nhiên sẽ không lo lắng bất quá dương lỗi không có ý định để cho phần hỏa cứ như vậy bại lộ phần hỏa là phần diễn thần thú là ma thú huyết thống cao cấp bên trong ma thú địa vị tự nhiên không phải chuyện đùa để cho hắn đánh vào nội bộ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất nếu như ở thời điểm này để cho hắn phóng nước giả vờ đánh thua mà nói đây chẳng phải là bại lộ vậy thì xa xa không đáng rồi Cho nên dương lỗi không có ý định để cho phần hỏa bạo lộ Cũng không có phát ra mệnh lệnh Tốt, phần hỏa lên tiếng Từ từ đi lên lôi đài Quét mắt nhìn xem thiên nhất trường lão nói Các ngươi ai lên đi tìm cái chết Ta đến tiếp ngươi Lại để cho thiên vương hổ ngoài ý muốn không thôi Chính là lần này huyền cơ môn thiên nhất Rõ ràng phái ra một tên tiểu tử Một tiểu bối của huyền cơ môn Ô đồ, chương 304 Tiên ký 2. Cái bão tháp này Kim Quang lóng lánh Để cho người gần như mở mắt không ra Hơn nữa bảo tháp tiên khí vần quanh Ẩn ẩn hiện ra tiên quang, Để cho dương lỗi không khỏi chấn động Cái tiên quan vần quanh này Người bình thường là nhìn không tới đấy Chỉ có dương lỗi có chân thực ưng nhãn mới Có thể thấy rõ ràng Đương nhiên nếu như tu vi đạt đến cảnh giới nhất định Cũng có thể thấy được Có tiên quan lóng lánh Cái kia nói rõ kiện vũ khí kia tuyệt đối Không phải vũ khí pháp bảo bình thường Giám định thuật, đinh Giám định thuật thất bại, độ thuần tăng lên Đã thất bại, rõ ràng thất bại, dương lỗi càng là kinh ngạc, phải biết hôm nay giám định thuật của dương lỗi đã đạt đến một cấp bậc rất cao rồi, trừ khi là trang bị siêu việt thần cấp mới không thể xem xét, đây cũng chính là nói, kiện bảo tháp này không giống người thường, rất có thể là tiên khí, tối thiểu nhất cũng là bán tiên khí, một lần xem xét thất bại dương lỗi cũng chưa từ bỏ ý định, mà là lại một lần nữa thi triển giám định thuật, đinh, xem xét thất bại. Dương lỗi thật đúng là có một loại tâm không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định, dám định thuật, đinh, người chơi xem xét thất bại, độ thuần thục tăng lên, dám định thuật, đinh, người chơi xem xét thất bại, độ thuần thục tăng lên, dám định thuật, người chơi xem xét thất bại, độ thuần thục tăng lên. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. định thuật, đinh, người chơi xem xét thất bại, độ thuần thục tăng, tăng lên. Mấy lần sau, còn không có thành công, làm Dương lỗi phiền muộn không thôi. Bất quá có thể khẳng định chính là, cái bảo tháp này của ô đồ, không tầm thường, mình nhiều lần xem xét như vậy đều thất bại, cốt một tòa bảo tháp, bất quá ngươi cho rằng ở bên trong, ta liền không đối phó được ngươi rồi sao? Quá ngây thơ rồi, nhìn xem ô đồ đem mình hộ ở trong bảo tháp, phần hỏa cười nói, thanh âm ô đồ từ trong bảo tháp truyền ra, chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ bảo tháp này phòng ngự, ta liền nhận thua, ngừng một chút, ô đồ nói tiếp, bất quá! Ta không cho rằng phần hỏa ngươi có năng lực lớn như vậy, một đầu phần diễm thú mà thôi, đừng nói là ngươi, coi như là 10 cái, 100, 1.000 cái cùng một chỗ, cũng không làm nên chuyện gì, phần hỏa nghe xong, lập tức khí xông lên não, quá ghê tẩm, quả thực quá ghê tẩm, mình đường đường phần diễm thần thú, tu vi vũ thần thất dai, đánh chết thần thú, vũ thần, võ thánh không tới 1.000, cũng có 800, hắn lại còn nói mình ngay cả một cái tháp trách trưới cũng phá không nổi đây không phải có chủ tâm khiêu khích sao a a a, phần hỏa giận dữ hét, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi, ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro, phần hỏa hai mắt đỏ thẩm như muốn ăn thịt người, nộ nộ tới cực điểm, chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng biến lớn trong nháy mắt từ 12M biến thành một cự nhân hơn 3m quanh thân hiện đầy hỏa diễm khủng bố hỏa diễm này đúng là phần diễm thú bổn mạng hỏa diễm, địa ngục viêm hỏa ph Phá hủy cho ta, địa ngục viêm hỏa, phần hỏa đánh ra một quyền, một quyền này hóa thành một đạo hắc sắc hỏa diễm, hướng phía bảo tháp bảo vệ ô đồ anh kích qua, vù vù, lập tức địa ngục viêm hỏa kia đem bảo tháp bao vây lại, đúng vào lúc này, cái bảo tháp kia vốn là yên tĩnh, lập tức bột phát ra hào quang chói mắt, kim Quang bốn phía, theo sát lấy, bảo tháp kia chuyển động một hồi, quanh thân tháp phun ra một ít hoàng sắc sương mù mông lung, những đồ vật hình dáng sương mù này. Lập tức đem địa ngục viêm hỏa kia đập chết rồi, hít kha, mọi người thấy mà ngạc nhiên không thôi, cái bảo tháp này quả thật là lợi hại, rõ ràng dễ dàng đem địa ngục viêm hỏa của phần hỏa tiêu diệt như thế, thiên vương hổ chứng kiến cũng khiếp sợ không thôi, một tòa tháp này rốt cuộc là cái gì? Thật không ngờ cường đại, phải biết địa ngục viêm hỏa kia, mặc dù là mình cũng muốn tránh đi mũi nhọn, không dám cường tiếp, mà bảo tháp này chỉ là phun ra một ít hoàng sắc sương mù liền đem nó đơn giản tiêu diệt có thể thấy được cái bảo tháp này lợi hại, dương lỗi chớp mắt, thầm nghĩ, cái bảo tháp này, ta xem xét không đi ra, nhưng đồ vật hoàng sắc hình dáng sương mù cai, lại có thể xem xét đi ra, giám định thuộc, đinh, người chơi xem xét thất bại, giám định thuật độ thuần thuộc tăng lên, dương lỗi không khỏi bó tay rồi, cái bảo tháp này xem xét không đi ra cũng thôi, nhưng hoàng sắc sương mù kia, rõ ràng cũng xem xét không đi ra, làm dương lỗi cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Bất quá bất đắc dĩ đồng thời cũng thập phần khiếp sợ, đây hết thảy cũng có thể chứng minh, cái bảo tháp này, không đơn giản, phi thường không đơn giản, sương khói kia cũng xem xét không đi ra, như vậy nói đúng là, cái đồ vật sương mù này cũng là tiên khí cấp trở lên, mà một điểm sương mù cũng cao như thế cấp, như vậy toàn bộ tòa bảo tháp này liền có thể nghĩ rồi, cho nên Dương Lỗi suy đoán, bảo tháp này đích thật là một kiện tiên khí, hơn nữa còn là một kiện tiên khí không giống tầm thường, một kiện cực phẩm tiên khí. Nhìn xem tòa tiên khí kim sáng lóng lánh kia, trong nội tâm Dương lỗi cực kỳ hâm mộ, cái tiên khí này tối thiểu nhất sẽ không so với Linh Lung Tiên Tháp kém cỏi, thậm chí còn có khả năng càng mạnh hơn nữa, người ta cũng có thể sử dụng, mà mình tuy đã nhận được Linh Lung Tiên Tháp Tháp Châu, có thể nhận chủ, nhưng vẫn không thể sử dụng, thậm chí không dám nhận chủ. Đây quả thực là để cho người hâm mộ ghen ghét hận a, đáng giận, ta cũng không tin, cái phá tháp này có thể thừa nhận được công kích của ta. Phần hỏa lần nữa thả ra địa ngục viêm hỏa, không ngừng oanh kích bảo tháp, ngươi đừng có hy vọng, đây là huyền hoàng linh lung tháp, là tiên khí, phòng ngự vô song, mặc dù là vũ thần đại viên mãn cường giả cũng không thể phá vỡ phòng ngự, huống chi là ngươi, ô đồ đem bản thân hộ ở bên trong thân tháp, thanh âm rất là bình tĩnh, huyền hoàng linh lung tháp, dương lỗi nghe vậy chấn động, cái huyền hoàng linh lung tháp này cũng là thượng cổ pháp bảo trong thần thoại của Trung Quốc cổ đại, ở trong thần thoại. Pháp Bảo chia làm hậu thiên Pháp Bảo cùng tiên thiên Pháp Bảo. Huyền hoàng linh lung tháp này theo như truyền thuyết là thời điểm bàn cổ khai thiên tích địa. Cái huyền hoàng khí kia ẩn chứa vô lượng công đức cô động thành, là Pháp Bảo phòng ngự mạnh nhất, là hậu thiên chí Bảo. Nhưng tuy là hậu thiên chí Bảo, quy lực một chút cũng không trên lệch so với tiên thiên Pháp Bảo. Nếu như cái này thật sự là huyền hoàng linh lung tháp bên trong truyền thuyết kia mà nói, như vậy thế giới này đến cùng cùng thế giới kia có quan hệ hay không? Cả hai tầm đó có quan hệ gì? Đây đều là một điều bí ẩn. Bất quá cái này đến cùng có phải thật sự là huyền hoàng linh lung tháp hay không vẫn là không biết đấy. Dương lỗi cũng không tin. Cho nên dương lỗi lần nữa sử dụng giám định thuật. Đinh, chúc mừng người chơi xem xét thành công. Đẳng cấp giám định thuật tăng lên. Chương 305, huyền hoàng linh lung tháp. Huyền hoàng linh lung tháp phỏng chế phẩm, thượng phẩm tiên khí, thượng cổ tiên nhân luyện chế. Trong đó ẩn chứa đại lượng huyền hoàng khí. Phòng ngự vô song, thuộc tính khác không biết, ở vào trạng thái phong ấn, dương lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đó cũng không phải Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chính thức, mà là một kiện phỏng chế phẩm, nhưng mặc dù là phỏng chế phẩm, cũng làm người chấn kinh rồi, đây là một thượng phẩm tiên khí, bất quá cái tiên khí này là ở vào trạng thái phong ấn, đoán chừng ô đồ ngay cả một phần ngàn uy lực của Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cũng không có phát huy ra, nhưng cho dù như vậy, đối phó phần hỏa cũng dư xài rồi, bất quá đáng tiếc chính là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp này chỉ có thể dùng phòng ngự, mà không thể dùng để tiến công, lực công kích của nó không được, đương nhiên dương lỗi cũng không phải rất rõ ràng. Nếu như thời điểm mình ở địa cầu, những truyền thuyết, những tin tức về huyền Hoàng Linh Lung Tháp kia là thật sự, như vậy huyền Hoàng Linh Lung Tháp này tuy là phát bảo tính phòng ngự, nhưng lực công kích là có, ít nhất trong đó có một công năng trọng yếu, cái kia chính là có thể vây khốn địch nhân, nhưng không biết cái phỏng chế phẩm huyền Hoàng Linh Lung Tháp này có uy năng như vậy hay không. Dương lỗi đối với cái này thập phần chờ mong, không có khả năng, điều đó không có khả năng, thế nào lại là tiên khí? Ngươi làm sao có thể có được tiên khí, phần hỏa căn bản không tin tưởng, sự thật trước mắt, lại để cho hắn quá khó tiếp nhận, mình là vũ thần thất dai, mà đối phương bất quá là võ thánh đại viên mãn cảnh giới mà thôi, mình rõ ràng đánh không thắng đối phương, hắn như thế nào không phiền muộn, địa ngục hỏa hải, đốt cho ta, ta cũng không tin đốt không hủy nó. Phần hỏa thi triển toàn lực, không hề giữ lại, vô tận hắc sắc hỏa diễm bao vây lấy huyền hoàng linh lung tháp kia, nhưng đây là phí công đấy, huyền hoàng linh lung tháp kia phát ra một hồi hấp lực, đem tất cả hỏa diễm đều hấp thu đi vào, phần hỏa phóng xuất ra địa ngục viêm hỏa gần như chưa từng có xuất hiện, cái này, cái này, phần hỏa ngây dại, một chiêu mạnh nhất của mình, cũng không thể làm gì cái phá tháp nho nhỏ kia, ngươi vẫn là nhận thua kia. Ngươi là không thể nào phá vỡ huyền hoàng linh lung tháp này phòng ngự đấy, ô đồ lại nói, nhận thua. Ngươi lại để cho ta nhận thua, phần hỏa không giận ngược lại cười, muốn ta nhận thua, ngươi quá ngây thơ rồi, nếu như ta suy đoán đúng mà nói, cái tháp này của ngươi tuy phòng ngự rất mạnh, nhưng không có biện pháp công kích ta, cho nên ngươi chỉ có thể bị động phòng ngự, nói như vậy, ta tuy thắng không được ngươi, nhưng ngươi cũng không có biện pháp đánh bại ta, tuy phần hỏa bị khiếp sợ rồi. Nhưng lại không ngốc, hắn biết rõ, nếu như ô đồ có thể đánh bại mình mà nói, sớm như vậy liền động thủ đem mình đánh bại, nơi nào sẽ đến hiện tại, nghe được phần hỏa nói, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, lúc này ngay cả thiên vương hổ cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như phần hỏa cũng thất bại mà nói, như vậy một phương yên sơn ma thú khí thế sẽ đụng phải đã kích thật lớn, nói như vậy sẽ đối với chiến đấu kế tiếp bất lợi, đây là tràng thứ bảy, còn lại có ba tràng. Mình một hồi tất thắng, nếu như trận này đối phương lấy được chiến thắng, sự tình sẽ phiền toái, mặc dù mình có thể tất thắng, nhưng vậy cũng chỉ là 4 sau 3 mà thôi, một phương mình vượt lên đầu một hồi, bất quá bởi vì phần hỏa bị đánh bại, trên khí thế liền ở Hạ Phong, hơn nữa đối phương còn có hai gã vũ thần cảnh giới cường giả, vậy sao, lúc này ô đồ cười thần bí, huyền hoàng linh lung tháp này của ta hoàn toàn chính xác là không thể nào chủ động công kích ngươi, nhưng muốn cho ngươi thua, vẫn có biện pháp đấy. Cái gì, nhìn xem bộ dạng ô đồ không giống như là nói láo, phần hỏa sửng sờ, nhớ rõ một trong quy tắc trận đấu, nếu như có người ra lôi đài, như vậy hắn coi như là thua, ô đồ nhìn xem phần hỏa mỉm cười nói, ta nói không sai chứ. Nếu như ta đem ngươi đánh ra lôi đài mà nói, như vậy ta có phải tính toán thắng hay không, phần hỏa ngây người nửa ngày, sau đó cười như điên, người muốn đem ta đánh ra lôi đài. Ha ha, ha ha, chuyện cười. Cái trận pháp phòng hộ lôi đài này, mặc dù là vũ thần đại viên mãn cường giả, cũng chưa chắc có thể kích phá, ngươi cư nhiên ngây thơ như thế, muốn đem ta đánh ra lôi đài. Nếu như ngươi có thể phá hư phòng hộ trận pháp này, có thực lực khủng bố như vậy mà nói, chỉ sợ sớm đã có thể đánh bại ta rồi, còn có thể dài dòng như vậy. Chỉ sợ mạng nhỏ của ta cũng bị mất, xuống dưới, ô đồ mỉm cười, hai tay không ngừng biến hóa lấy các loại thủ ấn huyền diệu, đánh ra từng đạo pháp quyết. Ngay sau đó huyền hoàng linh lung tháp không ngừng biến hóa, không ngừng tăng lớn, gấp đôi, gấp 2, gấp 3, lại đang không ngừng biến lớn. Rất nhanh nữa cái lôi đài đều bị huyền hoàng linh lung tháp này chiếm cứu, phần hỏa đứng ở đối diện ô đồ kinh hải không thôi, cái này phiền toái lớn rồi, mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá vỡ huyền hoàng linh lung tháp chết tiệp kia phòng ngự, nếu như cái tháp này lại tiếp tục biến lớn mà nói, như vậy trận pháp này rất có thể bị chèn phá. Mặc dù không có chèn phá, mình cũng sẽ bị áp thành thịt nát, tiểu tử này thật sự là quá tổn hại rồi, lại nghĩ ra biện pháp như vậy, trận pháp này tuy cường hãn, nhưng cái tháp kia lại là tiên khí, trận pháp này tuy lợi hại, nhưng căn bản không có khả năng cùng tiên khí chống lại, chẳng lẽ mình muốn nhận thua. Phần hỏa nghĩ đến đây, lập tức đem cái ý niệm này quăng đi ra ngoài, mình với tư cách phần diễm thần thú cao ngạo, là tuyệt đối không có thế đầu hàng tuyệt đối không thể ném đi uy danh của phần Diễm thần thú nhất tộc, phần hỏa hết lớn một tiếng nói, ra, ta ngược lại muốn nhìn, tiên khí chính thức là lợi hại như thế nào? Có cái uy lực gì? Tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho ta đem ngươi tống xuất lôi đài. Ô đồ tự nhiên rất muốn đánh chết phần hỏa cái vũ thần thất dai thần thú này, nhưng bản thân mình tu vi mới là võ thánh cảnh giới, trên lệch quá xa, hơn nữa huyền hoàng linh lung tháp này lực công kích quá yếu, cho nên không có cách nào đánh chết đối phương chỉ có đem hắn tống xuất lôi đài, huyền hoàng linh lung tháp khốn cho ta, vừa mới nói xong, một đạo hào Quang hoàng sắc bao phủ ở trên người phần hỏa, lần này, lập tức để cho phần hỏa kinh hải mất sắc, rõ ràng không nhúc nhích được rồi, không sai, bị hào quan hoàng sắc kia bao phủ, phần hỏa cảm giác mình động không được, tự hồ bị cái gì đó trói lại, vô luận dãy dụ như thế nào cũng không được, ngay cả thần hồn cũng không nhúc nhích được, sau đó thanh âm ô đồ lần nữa vang lên, huyền hoàng linh lung tháp phá cho ta, Lại để cho mọi người giật mình chính là, huyền hoàng linh lung tháp kia lần nữa phóng xuất ra một nhóm hào quang hoàng sắc, chiếu ở trên vòng phòng hộ trận pháp, chương 306, voi ma mút thượng cổ. 1. Lập tức phòng hộ trận pháp trên lôi đài kia liền xuất hiện một lỗ hỏng, cái động này không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể cho một người thông qua, hiện tại phần hỏa cũng không khỏi ngây người lần nữa, không thể không thừa nhận, cái này, thật sự là hắn có thể đem mình tống xuất lôi đài. Lúc này Ô Đồ vung lên tay phải, trong Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lần nữa phóng xuất ra một đạo sương mù hoàng sắc, sương mù này hướng phía phần hỏa bị khống trụ kia đẩy, liền đem phần hỏa đẩy ra phương hướng bị đã thông, phanh một tiếng, phần hỏa rơi ra lôi đài, thua, quả nhiên là thua rồi, lần này phần hỏa gặp đã kích rất lớn, mình Đường Đường Vũ Thần Thất Gai Thần Thú rõ ràng bị một mao đầu tiểu tử võ thánh cảnh giới đánh bại, trong nội tâm như thế nào bình tĩnh được xuống, ô hay, còn không tỉnh Thấy vần hỏa rõ ràng có xu thế tẩu hỏa nhập ma, thiên vương hổ kinh hải, bề bộn quát, bị thiên vương hổ hô như vậy, vần hỏa lập tức thanh tỉnh lại, trong nội tâm mồ hôi lạnh chảy rồng, nếu như không phải thiên vương hổ chấn tỉnh mình, hậu quả kia không thể lường được, mà thiên vương hổ nhìn thấy vần hỏa không có việc gì, cả người cũng nhẹ nhàng thở ra, vần hỏa với tư cách vần diễm thần thú nhất tộc ra thiên tài nhất, cũng là tộc trưởng tương lai của vần diễm thần thú, nếu như xảy ra chuyện mà nói. Như vậy mình khó có thể khai báo, bảy tràng đã qua, tràng thứ bảy nhân loại ô đồ chiến thắng, bảy tràng thi đấu, song phương một trận hòa, đều thắng ba tràng, mấu chốt chính là ba tràng còn lại rồi, ai có thể chiến thắng hai trận, như vậy một phương kia sẽ thắng lợi rồi. Đối với thiên vương hổ mà nói, tràng thứ bảy xuất hiện ngoài ý muốn, không nghĩ tới phần hỏa có nắm chắc nhất rõ ràng thua, như vậy còn lại ba tràng, một hồi mình là không có vấn đề gì, nhưng còn có hai trận, cái này liền có chút phiền phức rồi. Vốn một hồi tất thắng cũng thua trận rồi Mà hai trận khác Cượng đại lực cùng thử vô ý đều là võ thánh cảnh giới Ở trên cảnh giới không có bất kỳ ưu thế Nếu như là trước kia mà nói Hắn vẫn có 10 phần tin tưởng Nhưng cũng bởi vì phần hỏa thất bại Để cho thiên vương hổ không thể không lo lắng Dù sao ai có thể biết rõ Những nhân loại giả hoạt này Có phải còn có trang bị cường đại như vậy Cho bọn hắn sử dụng hay không Đại nhân trận này để cho ta lên Ta nhất định chiến thắng trở về Đại lực ta có thể lập quân lệnh trạng, lúc này tượng đại lực đứng dậy, cái mũi thật dài hất lên, thiên vương hổ cuối cùng vẫn gật đầu, tốt, một trận chiến này ngươi đi, chỉ có thể thắng không cho phép bại, mà bên nhân loại võ giả này phái ra chính là đông phương gia đông phương bất bại, đông phương bất bại vũ thần nhất giai, tuy đi vào vũ thần cảnh giới không lâu, còn không có thuần thuộc nắm giữ lực lượng vũ thần cảnh giới, không có vững chắc tu vi bản thân, nhưng dù sao đã đạt đến vũ thần cảnh giới. Mà tượng đại lực còn bất quá là võ thánh hậu kỳ Tượng đại lực thân cao 3 m Hiển nhiên là một cự nhân Mà đông phương bất tử mới hơn một thước bảy một chút Cả hai thân cao tạo thành đối lập tư sáng rõ nét Bất quá đông phương bất tử tuy thoạt nhìn thấp bé Nhưng khí thế của hắn lại kinh người Tượng vương quyền Tượng đại lực không có sử dụng bất luận binh khí gì Nắm đấm cực lớn kia chính là vũ khí công kích mạnh nhất của hắn Một quyền Một quyền lập tức đánh ra 10 quyền Tốc độ ra quyền cực nhanh để cho người sợ hãi tháng phục hơn nửa lực đạo thật lớn cái này cũng không phải một võ thánh hậu kỳ tu luyện giả có thể đánh ra đấy cái này là ưu thế của ma thú tượng đại lực là cự tượng hóa hình trời sinh lực lớn vô cùng cùng phong ngưu giống nhau bất quá tượng đại lực phòng ngự so với phong ngưu cường đại hơn phòng ngự của hắn cùng quy bất động không sai biệt lắm tuy không bằng nhưng mà không kém là bao nhiêu nếu như có thể đột phá tiến vào võ thánh đại viên mãn thậm chí tiến vào vũ thần mà nói Như vậy thực lực tuyệt đối sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Đông phương bất bại là người truy cầu cực hạn, cũng là người truy cầu hoàng mỹ, cho nên ngay từ đầu, liền định thi triển toàn lực, muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương, cho nên nhìn xem một quyền vô cùng uy mãnh của tượng đại lực, chỉ thẳng nhiên cười cười, bất tử chân thân. Đông phương bất bại lập tức thi triển ra bất tử quyết mạnh nhất bất tử chân thân. Bất tử chân thân vừa ra, tu vi lập tức tăng lên vài lần. Đông phương bất bại hôm nay đạt đến vũ thần cảnh giới, cùng đông phương bất tử bất tử chân thân đây chính là có khác nhau rõ ràng, quy lực mạnh mấy lần không ngớt, bất tử quyết, yên diệt, chỉ thấy tay của đông phương bất bại khẽ động, một đạo ô quan quỷ dị hướng phía tượng đại lực phi qua, lập tức đánh trúng vào nắm đấm của tượng đại lực, a tượng đại lực lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, trên nắm tay cực đại kia vết máu loan lỗ, vô cùng thê thảm. Toàn bộ xương cốt cả mu bàn tay lộ đi ra, Đông Phương Bất Bại đắc thế không buông tha người, thân hình nhanh chóng chấp động, đi tới trước mặt Tượng Đại Lực, hai tay giao nhau, trước ngực xuất hiện từng đạo hắc sắc khí lưu quỷ dị, bất tử quyết, bất tử truyền nhiễu, Đông Phương Bất Bại khẽ quát một tiếng, hai tay hướng phía trước vung lên, khí lưu hắc sắc quỷ dị kia hướng phía Tượng Đại Lực quấn qua, tốc độ cực nhanh, bất quá một phần trăm cái hô hấp, liền đem cả thân thể Tượng Đại Lực quấn chặt lấy, lúc này Tượng Đại Lực toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng kêu rên thảm thiết, tự hồ thừa nhận lấy thống khổ cực lớn, ngao ngao. Ngao ngao, tượng đại lực không ngừng gầm rú, cả khuôn mặt đều bóp méo, có thể thấy được hắn thừa nhận lấy loại thống khổ nào, đứng lên, đứng lên cho ta, Thiên Vương hổ thấy thế, không khỏi phẫn nộ quát, ngao ngao, rõ ràng còn bất tử, sinh mệnh lực đúng là ương ngạnh, như vậy liền để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường, đối với sinh mệnh lực của tượng đại lực, Đông Phương bất bại cũng kinh dị. Bất quá sẽ không nhẹ nhàng buông tha như vậy, tượng đại lực này tìm lực vô hạn, nếu như đánh không chết hắn mà nói, như vậy không khác thả hổ về rừng. Cái này đối với Đông Phương gia, đối với một phương nhân loại võ giả, tuyệt đối là uy hiếp cường đại, Đông Phương bất bại tính điều chính là đối với địch nhân, nhất định đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình, bất tử quyết, yên diệt, ngao ngao, Đông Phương bất bại đánh ra một đạo ô quan kia nhanh chóng công kích đầu tượng đại lực, ngay một khắc này. Cả người tượng đại lực bị một cổ hào quang hoàng sắc bao lại, đem một kích kia của đông phương bất bại bắn ra, rống rống, lúc này tượng đại lực giống như là thống khổ, nhưng có tự hồ khoan khoái dễ chịu, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, hơn nữa toàn bộ thân hình chậm rãi biến lớn, tự hồ muốn biến trở về nguyên hình, không xong, tượng đại lực này rõ ràng có huyết mạch thượng cổ voi ma mút, hơn nữa bắt đầu thức tỉnh, chương 307, voi ma mút thượng cổ. 2. Thiên nhất trường lão trao mày, lo lắng không thôi nói, Đông Phương bất bại nguy hiểm, cái gì, dương lỗi lắp bắp kinh hải, phải biết, Đông Phương bất bại là vũ thần cảnh giới, tuy là vũ thần sơ kỳ, nhưng hiện tại tượng đại lực bất quá là võ thánh hậu kỳ, cho dù huyết mạch thượng cổ voi ma mút kia thức tỉnh, để cho đẳng cấp hắn tăng lên, nhưng cũng không có thể thoáng cái tăng lên hai cấp bậc tuy vậy, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại Đông Phương bất bại, dương lỗi thầm nghĩ trong lòng, người ta là Đông Phương bất bại, Ở bên trong tiếu ngạo giang hồ, người ta Đông Phương bất bại là chân chính bất bại, đây chính là thiên hạ vô song. Đông Phương gia Đông Phương bất bại này tuy không phải thiên hạ thứ nhất, nhưng đối phó tượng đại lực có lẽ vẫn là có thể, huống chi cả hai tầm đó đẳng cấp trên lệch. Hơn nửa tượng đại lực này trước bị Đông Phương bất bại công kích đến, đã bị thụ nội thương không nhẹ, làm sao có thể thoáng cái khôi phục, không, nếu như thượng cổ huyết mạch của tượng đại lực thật sự thức tỉnh mà nói. Như vậy thực lực của hắn sẽ lập tức tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, hắn phòng ngự vốn khủng bố, một khi tăng lên gấp mấy lần, Đông Phương bất bại căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, vậy thì ý nghĩa Đông Phương bất bại chỉ có phần bị đánh, căn bản không có chỗ trống công kích gì, Đông Phương bất bại cũng cảm thấy không ổn, cho nên tần suất công kích cao lên, một kích hợp với một kích, tốc độ cực nhanh, hơn nữa công kích đều là bộ vị trí mạng, nhưng đây đều là phí công. Đồng phương bất bại công kích, đều bị trắng trên một đạo màn sáng hoàng sắc. Giờ phút này cả người tượng đại lực đã hoàn toàn hóa thú, biến thành một đầu voi lớn cao 10 mét. Cái voi lớn này cùng voi lớn bình thường bất đồng, chỗ mi tâm có một dấu hiệu đặc thù. Cái dấu hiệu này là dấu hiệu của thượng cổ voi ma mút, hống hống hống, tượng đại lực không ngừng gầm rú. Bất quá lúc này tượng đại lực còn không có hoàn toàn kích phát huyết mạch, cho nên lực lượng của hắn, khí thế của hắn còn đang không ngừng tăng trưởng. Lúc này khí thế của hắn đã đạt đến võ thánh đại viên mãn cảnh giới, nhưng vẫn còn kéo lên, vốn cho rằng trận này lại muốn thua, còn tổng thất một thánh thú tiềm lực vô hạn như tượng đại lực, nhưng để cho thiên vương hổ thật không ngờ chính là, tượng đại lực này lại có thể ở dưới sự kích thích của đông phương bất tử, kích phát huyết mạch thượng cổ voi ma mút, thực lực tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa từ tình huống phát triển này đến xem, thực lực tượng đại lực vẫn còn tiếp tục đề cao, rất có thể đạt tới vũ thần cảnh giới. Một khi tượng đại lực đạt tới vũ thần cảnh giới, như vậy bằng vào ưu thế của hắn, đông phương bất tử này thật đúng là không đủ xem, trống, một tiếng trống dài, khí thế của tượng đại lực đạt đến đỉnh, mà trong nháy mắt này, thân thể tượng đại lực đột nhiên biến nhỏ một chút, từ hơn 10m, hiện tại biến thành 6m, bất quá khí thế lại ở thời khắc này đột phá, lần nữa gia tăng lên vài lần, vũ thần, không sai, đây là vũ thần cảnh giới. Tượng Đại Lực rõ ràng ở thời khắc này đột phá vũ thần cảnh giới, trở thành thần thú, lúc này khí thế của Tượng Đại Lực đã hoàn toàn chế trụ Đông Phương bất bại, tâm mọi người thiên nhất trường lão lập tức chìm xuống dưới, thực lực Tượng Đại Lực đột phá, liền ý nghĩa lần này Đông Phương bất bại phải thua, hơn nữa thất bại rất thảm, Tượng Đại Lực mở mắt, thân thể khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, biến thành cự háng cao hơn 2 m Đông Phương bất bại đúng không, Tượng Đại Lực nhìn xem Đông Phương bất bại nói, Lần này thật đúng là muốn cảm ơn ngươi rồi, nếu như không phải ngươi mà nói, ta sẽ không đột phá, vì báo đác ân đức của ngươi, lần này ta tạm tha ngươi một mạng, tượng đại lực là thứ có ân tất báo, tuy trước kia đông phương bất bại muốn giết mình, nhưng lần này tượng đại lực có thể một lần hành động đột phá võ thánh cảnh giới tiến vào vũ thần cấp độ, đây là công lao của hắn, hừ, đột phá thì như thế nào, nếu muốn đánh bại ta, không phải đơn giản như vậy, bất tử quyết, yên diệt, tượng vương quyền, quanh. Đông phương bất bại bị oanh phi, một quyền này lực đạo to lớn như thế, căn bản là bỏ qua đông phương bất bại bất tử chân thân cùng bất tử quyết, phốc, đông phương bất bại nhổ ra một nguồn máu tươi, bất tử chân thân lập tức phá vỡ, ngươi thất bại, ta nói rồi không giết ngươi, tượng đại lực nói xong quay người xuống đài, tràng thứ 8 một phương yên sơn ma thú chiến thắng, ha ha, ha ha, tượng đại lực làm tốt lắm, làm tốt lắm, thiên vương hổ đắc ý không thôi. Không nghĩ tới tượng đại lực rõ ràng chiến thắng rồi, mà bọn người thiên nhất trường lão, tâm tình trầm trọng vô cùng, không nghĩ tới trận chiến này vốn tưởng rằng tất thắng lại thua, một trận chiến này thua, phiền toái như vậy liền lớn rồi. Kế tiếp hai trận, đối chiến thử vô ý ngược lại là có thể đơn giản chiến thắng, nhưng đối phó thiên vương hổ cái vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả này lại căn bản không có một tia phần thắng. Chúng ta phiền toái, chỉ sợ lần này phải thua, thiên nhất trường lão lo lắng lo lắng nói thiên trường lão, cuối cùng một trận chiến thiên vương hổ giao cho ta đối phó lúc này hậu uyên đứng dậy nhìn xem hắn nói, thiên nhất trường lão nhìn nhìn hắn, ngươi sau đó lắc đầu, ngươi không được thiên vương hổ tu vi cường hoành mặc dù là ta cũng không có cách nào chiến thắng ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng, đi lên cùng hắn chiến đấu bất quá là chịu chết mà thôi ta, tràng thứ chính thử vô ý, ngươi lên đi thiên vương hổ vỗ đầu vai thử vô ý Đối với Thiên Vương Hổ mà nói, lần này thử vô ý thắng cùng bại, căn bản không có bao nhiêu quan hệ, dù sao cuối cùng một trận chiến, vô luận là ai lên đài, cũng sẽ không là đối thủ của mình, cho nên Thiên Vương Hổ đối với trận thi đấu này, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vâng, đại nhân, thử vô ý, chính là một địa tàng thử, tướng mạo cực kỳ hèn mọn bị ổi, mấy cái chồng râu tinh tế, hoặc nhìn cùng với chút ít hán giang trên tivi kia không có gì khác nhau. Hiển nhiên là con chuột một hèn mọn bị ổi, chỉ có điều hiện tại hóa hình mà thôi, một trận chiến này, yên tâm, ta nhất định sẽ thắng, Triệu Trinh đứng lên nói, Triệu Trinh là triệu gia lão tổ, đột phá đến vũ thần nhất giai, cũng không có bao lâu thời gian, lại nói tiếp Triệu Trinh có thể đột phá vẫn là may mắn, dương lỗi luyện chế chút ít cấp thấp thập thành đan kia, nếu như không có những đan dược kia mà nói, Triệu Trinh muốn đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian, phần hư quyết, phần tận hư không. Triệu Trinh lên đài cũng không nhiều lời, trực tiếp liền dùng ra công kích cường đại, thử vô ý kinh hãi mất sắc, lập tức muốn độn địa tránh né công kích, nhưng hắn vẫn tính sai, đây là trên lôi đài, mặt lôi đài này là đặc thù bố trí đấy, độ cứng so với thổ địa bình thường hơn quá nhiều, động địa thuật căn bản khó có thể trốn vào, chương 308, một trận chiến cuối cùng. Cho nên mục kích của Triệu Trinh lập tức đánh vào trên người thử vô ý, a thử vô ý kêu thảm một tiếng, lăn đến mấy mét. Triệu Trinh đắc thế không buông tha người, công kích không ngớt không ngừng, căn bản không để cho thử vô ý cơ hội thở dốc, chết, cuối cùng Triệu Trinh lần nữa sử xuất một cái thiêu tẩn hư không, bị đánh trúng, thử vô ý không hề có chống cự chi lực, lập tức hóa thành nguyên hình, thê thảm vô cùng, một trận chiến này Triệu Trinh chiến thắng, mà thử vô ý chết, chính tràng đã qua, chính cuộc chiến đấu này, hiện tại đánh thành ngang tay, song phương tất cả thắng bốn tràng, mặt khác bình một ván, còn lại chính là một hồi máu chốt nhất rồi. Bất quá trận này, đối với nhân loại võ giả mà nói, trận này phần thắng còn không có tới một phần bởi vì trận thứ 10 này đối thủ là Thiên Vương Hổ thực lực cường hãng nhất, tu vị Thiên Vương Hổ là Vũ Thần Đại Viên mãn mặc dù là Thiên Nhất Trường Lão cũng không có cách nào chiến thắng, lại có ai có năng lực đây, cho nên giờ phút này, một phương nhân loại võ giả tuy chiến thắng rồi, nhưng hào khí lại cực thấp, một trận chiến này, ai, Thiên Nhất Trường Lão trùng trùng điệp điệp thở dài, đối với một trận sau cùng này, Thiên nhất trường lão lại không có bất kỳ phương pháp xử lý rồi, vốn tưởng rằng trận chiến của Đông Phương bất bại ấy sẽ chiến thắng, lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà đã xảy ra ngoài ý muốn. Tượng đại lực rõ ràng kích hoạt lên huyết mạch thượng cổ voi ma mút, đột phá đến vũ thần, một quân cờ sai, đầy bàn đều thua, một trận chiến này, ta đi, càng tử hư nói, không, trận này, ta đi, Đông Phương bất tử cũng là cùng nhân, có thể cùng thiên vương hổ vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả như vậy chiến một trận. Dù chết trận cũng đáng được, Thiên Nhất Trường lão, hãy để cho ta đi, ta đi có lẽ còn có một tia cơ hội." Hậu Uyên nói ra, Hậu Uyên với tư cách hậu duệ thượng cổ nhất tộc, nếu như có thể ở trong cực hạn kích phát viễn cổ huyết mạch của mình mà nói, có lẽ thật đúng là có một tia cơ hội, nhưng không phải ai cũng có thể như Tượng Đại Lực trong chiến đấu kích phát ra tiềm năng bản thân đấy, vẫn là cùng trước kia đồng dạng, một trận chiến này, ta đi." Lúc này Dương Lỗi nói, "Ngươi đi, không được, không được." Hậu Uyên nói ra, ngươi không được, một trận chiến này ta đi, dương lỗi nở nụ cười, hậu Uyên sư huynh, ngươi cũng không nên quên, lúc trước là ta đánh chết quán trư, chấm chấm chấm, hậu Uyên lập tức im lặng, hắn nói đúng là lời nói thật, ngay lúc đó thật là hắn đánh chết quán trư, đoạt danh tiếng của mình, bất quá lại nói tiếp nếu như không phải hắn mà nói, quán trư kia còn thực không có khả năng bị đánh chết, mình tuy có thể uy hiếp, kích thương quán trư, nhưng căn bản không có khả năng đem hắn đánh chết. Cái này quá nguy hiểm, thiên nhất trường lão lắc đầu, chính là vì ngươi đánh chết quán trư, chém rụng một cánh tay thiên vương hổ, cho nên nếu như ngươi đi mà nói, chỉ sợ thiên vương hổ sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên. Dương lỗi, ta xem lần này ngươi vẫn là không nên đi, nếu như ta đi mà nói, còn có một ti cơ hội, ta có phù triển, ẩn thân phù, một khi thi triển ẩn thân phù, thiên vương hổ liền không cách nào phát hiện đến ta, đến lúc đó có thể tìm cơ hội đánh lén. Dương lỗi nói ra, hơn nữa đây là sớm đã quyết định tốt, huống hồ, nếu như một trận chiến này ta không đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, cho nên thiên nhất trường lão, người không cần nhiều lời, một trận chiến này, ta là thế tất phải làm, nhưng trong nội tâm Dương lỗi thầm nghĩ, nếu như phong ẩn đao của mình kích phát ra một kích tất sát mà nói, như vậy tiếp theo đánh chết thiên vương hổ cái vũ thần đại viên mãn cảnh giới này, đây chính là vũ thần đại viên mãn cảnh giới, nói cách khác. Nếu như mình đánh chết hắn mà nói, như vậy có thể đạt được hơn 900 triệu điểm kinh nghiệm, nói như vậy, mình liền có thể trực tiếp tăng lên tới Võ Thánh cảnh giới, lại có thể đạt được 900 triệu điểm tích lũy giá trị, ngẫm lại, trong nội tâm dương lỗi liền ngứa, 900 triệu điểm tích lũy giá trị, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, liền ý nghĩa hệ thống có thể lần nữa tăng lên một cấp bậc, hơn nữa có thể mua xuống vũ khí cường đại hơn, công pháp lợi hại hơn thích hợp bản thân tu luyện, bất quá dương lỗi biết rõ Đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, một kích tất sát, như thế nào dễ dàng có thể kích phát ra như vậy, mặc dù hôm nay phong ẩn đao của mình phẩm cấp đã tăng lên tới cực phẩm linh khí, nhưng phát động một kích tất sát khả năng cũng chỉ là một phần trăm mà thôi, xác suất quá thấp, nếu như chính diện xuất đao mà nói, mình có thể đánh ra mấy lần công kích, chỉ sợ tối đa bớt quá là hai lần, không, hẳn là ba lượt cơ hội, nếu như ba lượt cơ hội mình không có gây ra nhất kích tất sát mà nói như vậy Thiên Vương Hổ liền sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào, cho nên đây hoàn toàn là không thể làm. Muốn dựa vào vận khí, phát động nhất kích tất sát, căn bản không có khả năng, như vậy muốn đạt được thắng lợi. biện pháp tốt nhất không phải đánh chết Thiên Vương Hổ, mà là đem Thiên Vương Hổ đánh ra bên ngoài lôi đài. Muốn đem Thiên Vương Hổ đánh ra bên ngoài lôi đài, lại phải làm như thế nào đây? Vậy thì quan hệ đến hai vấn đề, một cái là như thế nào đánh vỡ trận pháp này phòng hộ, Mà cái khác là như thế nào đem thiên vương hổ bức lui, đem thiên vương hổ bức lui, dương lỗi vẫn có biện pháp làm được đấy, cái kia chính là thiên đao nhất thức, mình phục dụng đại lực kim cương hoàng, lại thi triển thiên đao nhất thức, có thể đem thiên vương hổ bức lui, cho nên cái này nan đề duy nhất là như thế nào vô thanh vô tức đem trận pháp phòng hộ lôi đài phá vỡ một trống rỗng, thiên đao nhất thức tự nhiên cũng có thể, nhưng vấn đề là thiên đao nhất thức là phương pháp mình bức lui thiên vương hổ. Hơn nữa Thiên đao nhất thức mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần, cho nên tự nhiên không có khả năng sử dụng Thiên đao nhất thức đi trước kích phá trận pháp phòng hộ, cho nên nhất định phải nghĩ những biện pháp khác, bởi vì phải nghĩ biện pháp vô thanh vô tức đánh vỡ trận pháp, hoặc là đem vòng phòng hộ trận pháp phá vỡ một lỗ hổng, cho nên Dương Lỗi chỉ có thể ở bên trong hệ thống nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới thật đúng là đã tìm được một vật, Hỗ Thực Tạp, cái Hỗ Thực Tạp này có thể tan rã vạn vật, không chỉ là trận pháp bích chứng. Dù là cấm chế gì, cũng có thể bị tiêu tan sạch, đương nhiên đây cũng là có yêu cầu. Hữu thực tạp phân đẳng cấp, bất quá coi như là đẳng cấp thấp nhất hữu thực tạp cần điểm tích lũy hối đoái cũng là cực kỳ kinh người. Hữu thực tạp có thế căn cứ đẳng cấp chia làm 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, không có hạng mức cao nhất, chương 309, Chiến vũ Thần Đại Viên mãn Mà một cấp hữu thực tạp có thể phá hư trận pháp cấp thấp, cấp 2 hữu thực tạp có thể phá hư trung cấp trận pháp. Mà lôi đài này bố trí trận pháp lại là trận pháp cấp đại sư, cho nên muốn phá hư trận pháp này, cần hữu thực tạp là tứ cấp. Mà tứ cấp hữu thực tạp này hối đoái một tấm cần 1.000 vạn, một tấm này chỉ có thể phá hư một cái chỗ trống không lớn, muốn hoàn toàn phá hư tan rã, một tấm là tuyệt đối không đủ. Nếu như muốn triệt để phá hư trận pháp này mà nói, cần hữu thực tạp là cực kỳ kinh người, tối thiểu nhất cần 10 cái, nói cách khác, cần 100 triệu điểm tích lũy giá trị. Nhưng cũng may dương lỗi không cần triệt để phá hư trận pháp này, có một cái không gian có thể dung người thông qua cũng đã đủ rồi, cho nên dương lỗi chỉ hối đoái một tấm hữu thực tạp. Đương nhiên vì làm được không sơ hở tí nào, dương lỗi hối đoái ba tấm hữu thực tạp, ba tấm này có thế không rẻ, ba tấm là 3.000 vạn điểm tích lũy, mặc dù nói hiện tại điểm tích lũy của dương lỗi không ít, nhưng cũng không nhiều, hơn ba ức, nếu như dùng như thế này mà nói, như vậy thật đúng là không được bao lâu sẽ triệt để dùng hết. Bởi vì hiện tại không thể so với trước kia, nếu là lúc trước mà nói, mình luyện đan, vẽ phù, luyện khí, tất cả hệ thống phụ thuộc cũng có thể sinh ra điểm tích lũy, thế nhưng mà hiện tại hết thảy đều hủy bỏ, mình chỉ có thông qua đánh quái hoặc là làm nhiệm vụ mới có thể đạt được điểm tích lũy giá trị. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ ma thú bạo động này, đây hết thảy cũng đáng, bởi vì ma thú bạo động này ban thưởng nhất định sẽ đem điểm tích lũy tiêu hao hoàn toàn bổ trở về, đây chính là nhiệm vụ cấp độ S. Hắn ban thưởng dương lỗi không chút nào hoài nghi Chính là bởi vì đã có hữu thực tạp Cho nên dương lỗi mới có nắm chắc Có thể đối phó thiên vương hổ Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ngươi phải cẩn thận Nếu như thật sự không được Liền lập tức nhận thua Biết không Dương vô địch nói Dương hữu cũng quan tâm dương lỗi Tuy hắn không rõ ràng lắm Dương lỗi tự tin đến cùng đến từ đâu Nhưng lại biết Lúc ấy mẫu thân dương lỗi đã từng để lại cho hắn cái nhẫn Khẳng định không phải là phàm vật Bởi vậy suy đoán Dương lỗi tự tin như thế, 10 phần cùng mẫu thân hắn lưu lại đồ vật có quan hệ, mẫu thân hắn là người nào, trong nội tâm dương hữu tuy không rõ ràng lắm, nhưng mà, mẫu thân dương lỗi tuyệt đối là đến từ một địa phương thập phần cường đại, để cho mình nhìn lên, cho nên nàng lưu lại đồ vật, khẳng định không tầm thương, các ngươi yên tâm, ta đều có ý định, dương lỗi cười cười, liền quay người phi lên lôi đài, thiên vương hổ đứng trên lôi đài ngược lại là kinh ngạc, như thế nào cũng không ngờ rằng, bọn hắn rõ ràng phái ra dương lỗi phải biết dương lỗi là kích giết thủ hạ quán trư của mình, ngươi đi tìm cái chết rất tốt, rất tốt ta đang định tìm ngươi tính sổ chỉ là tạm thời không có cơ hội không nghĩ tới lần này ngươi tự đưa đến cửa, thiên vương hổ nhìn xem dương lỗi ngữ khí thản nhiên nói khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, dương lỗi lạnh giọng nói ra, trong nội tâm cười lạnh ai thu thập ai còn không nhất định đây này, tu vi cảnh giới cao cũng không có nghĩa là có thể chiến thắng, nếu như cảnh giới cao mạnh hơn, như vậy mình đã chết không dưới vài chục lần rồi, nhưng mình vẫn đang hảo hảo đấy, mà những người tới giết mình kia, cả đám đều đã hóa thành điểm kinh nghiệm, tiểu tử, khẩu khí thực không nhỏ, rõ ràng dám cùng ta nói chuyện như vậy, thiên vương hổ ta từ khi tiến vào vũ thần cảnh giới đến nay, liền không có người dám đối với ta nói chuyện như vậy, người vẫn là thứ nhất, thiên vương hổ nghe được dương lỗi thật không ngờ hung hăng càng quấy, Giận quá thành cười, hoàn toàn chính xác thiên vương hổ với tư cách yên sơn ma thú ra thiên tài xuất sắc nhất, lại đạt được vị kia thưởng thức, thu làm đệ tử, địa vị cao thượng, tự nhiên không có người nào dám khiêu khích hắn, hôm nay rõ ràng lại để cho dương lỗi một gia hỏa mới đạt tới vũ đế khiêu khích như vậy, trong nội tâm phẫn nộ, đồng thời lại nhiều hơn một phần ngạc nhiên, kinh ngạc, là cái gì để cho hắn tự tin như vậy, muốn biết mình là vũ thần đại viên mãn cảnh giới, ngay cả thiên nhất cũng thắng không được mình mà hắn mới là vũ đế cảnh giới mà thôi, chẳng lẽ là đi tìm chết, điều này hiển nhiên không có khả năng, không có ai nguyện ý chịu chết, hơn nữa thằng này tuyệt đối là một thiên tài, so với mình còn muốn thiên tài, điểm này thiên vương hổ tuy không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, một thiên tài như vậy, bọn người thiên nhất chắc chắn sẽ không để cho hắn đi tìm cái chết, mà bọn hắn đã để cho hắn lên đài, liền khẳng định có nắm chắc, bởi vậy, thiên vương hổ suy đoán, Lão gia hỏa thiên nhất kia nhất định là có âm mưu gì, hoặc là cho tiểu tử dương lỗi kia một kiện bảo vật lợi hại, hoặc là sau lưng dương lỗi, lão gia hỏa tu vi khủng bố kia ẩn giấu ở sau lưng, thiên vương hổ nhớ tới lão gia hỏa ngày đó, tu vi người kia thật sự là quá kinh khủng, nếu như hắn động thủ, mình tuyệt đối không là đối thủ, nghĩ tới đây thiên vương hổ không khỏi cười khổ, xem ra mình thật sự là không thể đối với dương lỗi thế nào, nếu quả thật đem người sau lưng dương lỗi kia ép quá mà nói. Như vậy mình khẳng định không có kết cục tốt gì, bất quá thiên vương hổ là càng ngày càng hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng có bối cảnh gì, vì cái gì sau lưng của hắn sẽ có người thủ hộ cường đại như vậy, nhìn xem dương lỗi, thiên vương hổ biết rõ mình không thể quá phận, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha dương lỗi, dù cho đối phương có cường giả thủ hộ, mình cũng là vũ thần đại viên mãn cường giả, cũng có cường giả tôn nghiêm, hơn nữa thằng này kích dứt thủ hạ của mình, một vũ thần cảnh giới cường giả. Một cánh tay đắc lực, nếu như lần này đơn giản buông tha hắn mà nói, như vậy sau này mình làm sao khống chế thủ hạ, thành lập uy vọng của mình. Như thế nào lại để cho người đầu nhập vào, cho nên mình tuy không thể giết hắn, nhưng phải cho hắn một bài học, cái thứ nhất, dương lỗi khóe miệng có chút dơ lên, nhàng nhạt cười nói, thật đúng là vinh hạnh của ta, lời nói tuy nói như vậy, nhưng mặt cho ai cũng nhìn ra được, đây là ngữ khí khinh thường, bất quá đây cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì ngươi về sau không có cơ hội kia, thật to gan, thật sự là to gan, thiên vương hổ âm thầm áp chế lửa giận trong lòng, hắn tự nhiên biết rõ dương lỗi nói lời này là có ý gì, bất quá chỉ sợ bằng ngươi còn không có năng lực kia, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có một tồn tại cường đại ta liền không dám thế nào, ngươi có tin ta hiện tại sẽ giết ngươi hay không, cho dù vị cường giả sau lưng ngươi kia phẫn nộ, ta cũng có thể làm được, giết ngươi, vị cường giả kia, cũng chưa chắc có thể giết được ta. Chương 310, Chiến Thắng 1. Thiên vương hổ này nói, thật ra khiến dương lỗi hơi sửng sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ngọn nguồn ở trong đó, thiên vương hổ này nguyên lai là kiên kỵ lão tử quỷ, bất quá dương lỗi cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không giải thích nhiều như vậy, mà chỉ nói, có thể làm được hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi hả, tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có năng lực gì, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, thiên vương hổ quát, dương lỗi trong mắt hơi hiếp, Một đạo hàng quan hiện lên, trong tay phải lập tức xuất hiện một tấm phù triện, định thân phù, không sai là định thân phù, hơn nữa là định thân phù tốt nhất trong tay dương lỗi. Đây là dương lỗi ở ba ngày trước chế tác, định thân phù này so với chút ít trước kia muốn xịn nhiều lắm. Đây là phù triện duy nhất của dương lỗi có thể định trụ vũ thần đại viên mãn cảnh giới cao thủ một giây đồng hồ. Mặc dù chỉ là một giây đồng hồ, nhưng cái phù triện này là dương lỗi sau khi đã làm ra mấy trăm tấm mới đạt được đấy. Định trụ Thiên Vương Hổ một giây đồng hồ, có thể đưa hắn ra lôi đài, bên tay phải cầm ra định thân phù, đồng thời tay trái lấy ra hũ thực tạp, tự nhiên là trước sử dụng hũ thực tạp, lập tức đem vòng phòng hộ trận pháp cách Thiên Vương Hổ không xa hòa tan một lỗ hổng, hòa tan hoàn thành, ngay sau đó dương lỗi liền bóc nát định thân phù, định thân phù, định cho ta, định thân phù bị bóp nát, hóa thành một đạo hào quang vô hình, định trụ Thiên Vương Hổ, ở một sát na bị định trụ kia. Trong nội tâm thiên vương hổ hồi hộp không thôi, mình rõ ràng không thể nhúc nhích rồi, vô luận dãy dụ như thế nào cũng không được, hắn như thế nào không sợ hãi, chẳng lẽ là vị cường giả kia động thủ, mà lúc này dương lỗi đã lấy ra phong ẩn đao của mình, hai tay nắm chặt chui đao, trước đây dương lỗi đã ăn vào một quả đại lực kim cương hoàng, thực lực ở trong thời gian ngắn gia tăng gấp 20 lần, thiên đao nhất thức, phá cho ta, một đao kia dương lỗi không có do dự chút nào, chân khí toàn thân quán chú thân đao, Một đạo ánh đao cự đại phóng lên trời, hướng phía thiên vương hổ chém xuống dưới, Pháp tắc. Đáng chết, thiên vương hổ nhìn xem một đao kia trong nội tâm một hồi hồi hộp, hắn là tin tường nhớ rõ, lúc trước quán trư là chết ở dưới đao này, hôm nay hắn rõ ràng dùng một đao kia đối phó mình, hơn nửa hiện tại mình căn bản là không nhút nhích được. Đây là địa phương hắn căm tức nhất, một đao kia uy lực khủng bố, nhưng còn không có thể lấy mạng của mình, bất quá trúng một đao kia, mình cũng sẽ bị trọng thương mình đường đường vũ thần đại viên mãn cảnh giới còn bị một gia hỏa không tới võ thánh đánh thành trọng thương cái này mặt của mình để vào đâu bất quá dù cho thiên vương hổ không muốn bị đánh trúng muốn tách rời khỏi lại không có cách nào bị định thân phù định trụ căn bản là không nhúc nhích được rầm rầm rầm dương lỗi phong ẩn đau không hề giữ lại oanh kích ở trên người thiên vương hổ trong nháy mắt thiên vương hổ bị đánh trúng trên thân thể xuất hiện một bộ khôi giáp thiên vương giáp đây là một cực phẩm thần khí Phòng ngữ rất mạnh, chặng đại bộ phận công kích một đao kia của dương lỗi, nhưng lực trùng kích cường đại kia vẫn là đem thiên vương hổ đánh ra bên ngoài lôi đài, mà ở trong nháy mắt thiên vương hổ rơi ra ngoài lôi đài. Một giây đồng hồ qua, định thân phù mất đi hiệu lực, A. Đáng giận A, đáng giận, ngươi rõ ràng đem ta đã thương, bị đánh ra lôi đài. Thiên vương hổ lửa giận ngút trời, lần nữa về tới trên lôi đài, hai tay nắm chặt, ngưng tụ năng lượng khổng lồ, muốn hướng phía dương lỗi oanh kích qua. Mà lúc này Dương lỗi lại nói, Ngươi thua, Thiên vương hổ sửng sờ, Sau đó giận dữ hét, Thua, Ta như thế nào thất bại, Ta còn không có thua, Ta muốn giết ngươi, Dương lỗi lại không có cho hắn cơ hội công kích, Thuấn tức thiên lý, Một đạo quan mang hiện lên, Dương lỗi lập tức biến mất ở trên lôi đài, Hiện ra ở dưới đài, Tới bên người thiên nhất trường lão, Thiên vương hổ, Ngươi thua, Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, Ngươi chống chế cũng không có tác dụng, Dương lỗi lớn tiếng nói Thiên vương hổ nổi giận thấy dương lỗi hạ đến dưới đài, phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới mình trước kia bị đánh ra bên ngoài lôi đài, trước kia có quy định, phàm là bị đánh ra lôi đài, hoặc là mình chủ động ra lôi đài, đều bị tính toán là thua rồi, Ngươi thắng, thiên vương hổ xuống lôi đài, những lời này tự hồ đã tiêu hao hết khí lực đang có của hắn, kết quả này hắn như thế nào cũng không ngờ, trước kia phần hỏa thua, không nghĩ tới mình cũng thua, hơn nữa thua so với phần hỏa thảm hại hơn, đại nhân. Không thể nhận thua, chúng ta cứ khai chiến, yên sơn ma thú chúng ta phần đông, tại sao phải sợ bọn hắn, nghe thiên vương hổ nhận thua, các ma thú phía sau hắn lập tức không bình tĩnh nữa, cả đám đều gào thét, đúng vậy a đại nhân, chúng ta không sợ chết, chúng ta sao có thể nhận thua, tất cả im miệng cho ta, thiên vương hổ hét lớn một tiếng, tuy trong lòng hắn cũng bị khuất không thôi, mình cứ như vậy không hiểu thúc thua, nhưng mà, thua là thua, không có gì có thể nói, cũng không có cái gì có thể giải thích, thắng là thắng, thua thì thua, chúng ta thua, đây là sự thật, ta trước kia đã từng nói qua, chúng ta thua sẽ rút vào yên sơn một trăm dặm, Thiên Vương Hổ ta nói được thì làm được, Thiên Vương Hổ ngừng tạm, nhìn xem Dương Lỗi nói, bất quá lần này mặc dù ta thua, nhưng ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi, tuy ta không biết ngươi là như thế nào để cho ta không nhúc nhích được, nhưng lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, tùy thời xin đợi, đối với Thiên Vương Hổ uy hiếp Dương lỗi không chút nào để ý, muốn tìm mình phiền toái, muốn mạng của mình, cái kia phải xem ngươi có thể nắm được ta không đã, dương lỗi thầm nghĩ trong lòng, nói giỡn, mình tuy chỉ có thể thi triển hai lần thuấn tức thiên lý, nhưng chỉ cần ngươi không có giống kim liên có thể sử dụng không gian phát tắc, đem mình vây khốn, như vậy cũng đừng nghĩ bắt lấy mình, hừ, chúng ta đi, thiên vương hổ hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi, trận này, vốn là kết quả tất thắng, rõ ràng ngay lúc này lại thua mặt mũi không còn chút nào, cho nên hiện tại thiên vương hổ thầm nghĩ nhanh lên ly khai, bằng không thì thật đúng là hoài nghi mình nhẫn không nhịn được lửa giận trong lòng, chờ chút, lúc này thiên nhất trường lão lên tiếng, các ngươi cứ như vậy đi rồi hả, thiên vương hổ xoay người lại, nhìn xem thiên nhất trường lão phẫn nộ quá, thiên nhất, không nên quá phận rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhục nhã ta một phen hay sao, ta tự nhiên sẽ không nhục nhã ngươi, bất quá, bất quá trước kia chúng ta ước định, ngươi còn không có làm được, Ngoài trừ nhượng xuất Yên Sơn 100 dặm địa phương có thể hoạt động, còn có những thứ khác đâu?" thiên Nhất Trường lão nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.